Chương 19 Lên cơn lần thứ ba Linh mục Faria chưa biết đảo Monte Cristo ra sao Đăng test lại biết rất rõ Vì anh đã đi qua đó nhiều lần Đó là một hòn núi đá hình nón Hoàn toàn hoang vắng Nằm ở giữa đảo Cors và đảo Amber Anh bèn vẽ sơ đồ cho linh mục Và linh mục hướng dẫn anh cách tìm ra cái kho báu Đối với hai con người xấu số này những ngày bản bạc trở thành những ngày sung sướng nhất và chóng hết nhất. Ngoài ra, tôi bị liệt một tay và một chân, chi óc của linh mục Pharia vẫn sáng suốt và ông già vẫn tiếp tục dạy anh thanh niên học. Tuy nhiên, những lúc xa nhau, mỗi người lại theo đuổi những ý nghĩ riêng của mình. Một đêm, Đăng đang ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc vì anh nghe hình như có tiếng người gọi tên anh kèm theo tiếng riêng dị. Nhiều có linh tính báo trước, anh vội vã chui sang buồng linh mục. thì thấy ông già mặt tái nhợt, nhân nhó, đứng chống tay vào thành giường Gương mặt khủng khiếp của Linh Mục cho thấy rõ là cơn thứ ba đang đến. Anh kêu lên một tiếng đau đớn và muốn chạy ra cửa để kêu cứu, nhưng Linh Mục vẫn còn sức để nắm tay anh lại. Đừng có dại dột thế cháu, bọn cai ngục mà khám phá ra bí mật của chúng ta thì chết cả đôi. Ôi bác ơi, trong lúc xúc động quá, cháu đã quên khấu khuấy đến mất. Cháu còn có thể cứu bác một lần nữa Nói xong Đăng tes Đến chân giường moi ra lọ thuốc Rồi ôm lấy ông già đặt nằm lên giường Ông già thèo thào Bác thấy người lạnh toát rồi Chỉ 5 phút nữa cơn sẽ lên tới cực độ Và sau 15 phút Bác sẽ không còn nữa Đăng test quỷ xuống Cục đầu vào thành giường Ông già nói tiếp Nghe đây cháu Đứa con yêu quý mà thượng đế đã ban cho ta Cái kho tàng của dòng họ Spada là có thật Con hãy trốn ra đảo Monte Cristo để hưởng lấy kho báu đó. Tao chúc con giàu sang, hạnh phúc mà con xứng đáng được hưởng. Vĩnh biệt, vĩnh biệt con yêu quý. Linh mục phèo phào rồi dùng hết sức tàn nói tiếp. Monte Cristo, đừng quên Monte Cristo. Chân tay ông già qua quắp lại, mắt chận ngược, mép sùi vọt đỏ như máu, đang test sự vội cậy hạm răng nhỏ đúng 10 giọt thuốc vào miệng ông già. Anh chờ 5 phút, 10 phút, rồi nửa giờ chẳng thấy chuyện biến gì, bèn đổ nốt chỗ thuốc còn lại vào miệng ông. Lập tức có phản ứng ngay, người ông linh mục run bắn lên, đôi mắt mở to, non rất ghê sợ, ông thở dài gần như kêu lên, rồi dần dần nằm im, không động đậy nữa. mông cúi xuống để tay lên ngực linh mục mộ Faria. Một lát sau thấy người ông giận lạnh dần và tim không đập nữa. Đôi mắt ông tuy đã hết sinh khí nhưng vẫn mở chừng chừng. Ánh sáng chập chởn của cây nến lướt trên khuôn mặt trắng bệch của xác chết. Một nỗi kinh hoàng ghê gớm không thể kìm hãm được xâm chiếm tâm hồn đăng test. Anh lấy tay cố vuốt đôi mắt trắng nhiều lần nhưng không được. Anh vội vàng tắt cây nến rồi trở về buồng mình. vì đã sắp đến giờ cai ngục mang thức ăn vào anh nôn nóng muốn biết sự thể ở buồng linh mục ra sao nên anh chẳng thiết gì ăn uống Khi tên cai ngục vừa ra khỏi anh chui ngay vào đường hầm. vừa đến cuối hầm đã nghe thấy trong buồng linh mục có tiếng huyên náo. tên cai ngục đang kêu thất thanh. rồi mấy tên khác tới và sau đó là viên giám thị. Edmung nghe tiếng chúng lay xác chết trên giường và viên giám thị ra lệnh dội nước lên mặt vị linh mục. thấy không ăn thua gì viên giám thị liền cho đi mời bác sĩ. thế là lão già bất trí đã trở về với cái kho tàng của lão. tiếng một đứa giấu cợt. Lão có bao nhiêu triệu mà lúc chết chẳng có lấy một mảnh vải liệm." Tiếng đứa khác tiếp theo. "Chúng ta sẽ tặng cho lão một cái bao tả chứ sao?" Edmund nghe không sót một câu nào, anh ngồi không nhúc nhích và hầu như nín thở. Một lát sau, viên giám thị trở lại cùng với một bác sĩ trại giam. Mấy phút im lặng, rồi tiếng thịt cháy xèo xèo, mùi khét lẹt bốc lên. "Tiếng bác sĩ. Đốt thịt thế này rồi mà chẳng thấy chuyện Chính tỏ lão già này chết thật sự rồi Sau đó Có tiếng người ra vào tấp nập Đang test nghe thấy tiếng chiếc giường kêu cọt kẹt Tiếng một vật được di động Và tiếng vải sột soạt Rồi có tiếng viên giám thị Mười giờ đêm nay Sẽ khiêng lão đi Chẳng cần phải canh gác làm gì Cứ khóa cửa đẻ đấy Có tiếng chân người bước ra khỏi buồng Rồi tiếng triệu khóa nghiến trong ổ khóa Sự im lặng ghê rợn của cái chết tràn ngập khắp nơi, xâm nhập vào tâm hồn giá lạnh của chàng thanh niên. Trong buồng không còn ai nữa, đang Tết chui ra khỏi đường hầm và buồng giam linh mục mà lúc này chỉ là cái nhà xác. Chương 20 Nghĩa địa của Lâu Đài ít. một chiếc bao vải thô đặt nằm dài trên giường những chỗ lồi lõm hẳn lên một hình người dài và cứng đờ đó là linh mục pharea nằm trong tấm vải liệm không mất tiền mua thế là hết anh phải xa một người thân thiết một người cùng cảnh mà cuộc sống chung đã đem lại cho anh biết bao sức mạnh biết bao nghị lực biết bao hiểu biết anh ngồi xuống giường ngao ngán cảm thấy mình từ nay vô cùng cô đơn và đau khổ có một lúc anh muốn tự sát để đi theo linh mục Faria và cái chết sẽ là một sự giải thoát để chấm dứt những nỗi đau thương. Nhưng rồi anh lại từ bỏ cái ý nghĩ xấu xa hèn nhát đó và đột nhiên anh thấy khát khao cuộc sống tự do. Không, anh phải sống và chiến đấu đến cùng để chiếm lại niềm hạnh phúc đã bị chiếm đoạt, để trả thù những thiên khốn kiếp đã làm hại đời anh cũng như để đền ơn những người đã xử tốt với mình. Ôi lạy chúa chỉ có chết. mới ra khỏi được đây sao chết mới ra khỏi đây câu nói đó từ miệng anh thốt lên lại đập vào tai anh và như một tiếng vang lặp đi lặp lại trong óc anh làm anh chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo anh kêu lên thì ta hãy đi theo con đường của người chết chứ sao anh vội vàng cầm con dao sắc của linh mục cắt dây mở bao tải kéo xác chết ra ngoài mang sang buồng anh rồi đặt lên giường anh đội cái mũ của anh lên đầu xác chết để sát bác linh mục Faria quay mặt vào tường lấy cái chân đắp lên người anh làm như vậy khi để tên cai ngục mang thức ăn vào giường vẫn tưởng là anh đang ngủ như thường lệ xong đâu đấy anh trở lại buồng linh mục lấy kim chỉ chui vào bao tải rồi khâu đầu vai ở bên trong lại anh định bụng nếu trong lúc đi đường những đứa khiêng anh phát hiện thấy sự giả mạo anh sẽ dùng dao rạch cái bao ra rồi trốn chạy nếu chúng đuổi theo anh sẽ phải dùng dao để khử chúng Nếu chúng đem ra nghĩa địa trôn Chờ chúng lấp đất xong Anh sẽ bơi đất chui lên Rồi tẩu thoát Anh chỉ còn một mối lo ngại Là đến 7 giờ tối Tên cai ngục có thể đem thức ăn vào Trái với thường lệ Sẽ đánh thức anh dậy Thì kế hoạch bị lộ Nhưng quá giờ đó không thấy động tĩnh gì Anh biết là mình đã thoát 10 giờ đêm Anh nghe có tiếng chân người bước vào buồng, Anh cố nín thở Lấy hết can đảm chờ Nhìn qua khe hở của bao tải anh thấy hai đứa tiến đến cạnh giường. Còn đứa thứ ba cầm đuốc đứng ở cửa buồng. Một đứa nhấc đầu chiếc bao tải lên rồi nói một câu làm anh giận tóc gáy. Lão già này trông gầy gò thế mà nặng đau đẻ. Hai đứa đặt chiếc bao lên cáng rồi khiêng ra khỏi buồng. Tên cầm đuốc đi trước soi đường. Chúng khiêng cái bao lên khỏi cầu thang. Chỉ một lát sau anh thấy mắt lạnh và khoan khoái hít thở bầu không khí trong lành ngoài trời. Đi được vài chục bước, chúng đặt cáng xuống đất, anh nghe có một vật nặng rơi gần người, rồi một sợi dây thừng xiết chặt vào chân anh, làm anh đau nhói. Chúng lại khiêng cáng đi, và một lát sau, anh nghe có tiếng sóng vỗ dì dầm đập vào những tảng đá. Trời xấu quá, một đứa nói, đêm nay mà đi biển thì chả thú vị gì. Linh mục sẽ bị ướt như chuột lột mất thôi. Cả ba đứa cũng phá lên cười, đang test không hiểu câu nói đùa của chúng. nhưng cảm thấy sợn gai ốc được vài bước đi nữa đăng test thấy một đứa nắm đầu một đứa nắm chân anh nhấc bổng lên rồi thấy chúng đung đưa anh như đưa võng, đồng thời cùng đếm một hai ba này Thì người anh bị tung lên trong khoảng không vô tận, rơi xuống, rơi xuống mãi, tựa hồ như một con chim bị thương. Một nỗi kinh hoàng khủng khiếp làm toàn thân anh giá lạnh. Một vật rất nặng kéo tuột người anh xuống phía dưới, lao xuống rất nhanh như một mũi tên, xuống nước lạnh ngắt làm anh bột ra một tiếng kêu rùng rợn. Dantes đã bị quẳng xuống biển với một hòn đạn đại bác nặng ba mươi sáu cân buộc vào chân. Vậy cái nghĩa địa của lâu đại ít chính là biển cả. Chương 21 đảo Tibulen Đăng Test bị choáng váng, gần như nghẹt thở, nhưng anh nhanh trí cầm con dao sắc đã chuẩn bị từ trước, rạch cái bao và chui được ra ngoài. Xong anh vẫn thấy một vật gì nặng cứ kéo anh xuống phía dưới. Anh vội co người lại, nắm được sợi dây thừng quấn ở cổ chân, nghiến răng, cố lấy hết sức cầm dao cất đứt được sợi dây thừng. Tức thì, anh dùng chân đạp mạnh một cái và nhô lên được khỏi mặt nước. Anh hít một hơi không khí rồi lại hụp ngay xuống nước để đề phòng có ai nhìn thấy chăng. Một lát sau anh ngoi lên và thấy đã cách xa chỗ bị quảng xuống khoảng 50 bước. Bầu trời đen như mực, biển động rất mạnh như báo trước một cơn dông tố. Trước mặt anh trên nền trời đen ngòm, in hình toàn lâu đài khủng khiếp. Anh định được phương hướng, xung quanh lâu đài ít có mấy hòn đảo có người ở. dương đảo Tibulan ở cách xa một dặm là hoang vắng. Giữa lúc đó anh thấy phía xa cây đèn biển le lói như một ngôi sao và cứ bơi theo phía bên trái lại sẽ tới được đảo đó. Những lời dặn dò của linh mục Faria vẫn còn văng vọng bên tai như tiếp thêm cho anh sức lực và lòng can đảm trong lúc nguy nan. Anh vẫn bơi, lòng tràn đầy niềm vui sướng vô hạn của một con người tự do. Khoảng một giờ sau. hình bóng tòa lâu đài khủng khiếp đã khuất trong đám sương mù của đêm tối. anh bơi ngựa để nghỉ một lát, nhưng biển động mỗi lúc một mạnh, bầu trời càng tối đen. một đám mây dày đặc xa xuống mặt nước và bỗng nhiên anh thấy đau nhói ở đầu gối. anh lấy tay sờ thì tay chạm phải một hòn đá. ở cách xa anh chừng hai mươi bước là đảo Tibulen với những tảng đá hình thù cổ quái. Đang test tiến vào bờ lần đi được vài bước rồi nằm trên một tảng đá. anh cảm ơn thượng đế đã dành cho anh một cái giường rất êm nhất là trong lúc này rồi mặc cho bão táp mặc cho những giọt mưa bắt đầu rơi mặc cho người mệt nhoài anh đánh một giấc ngon lành tâm hồn sảng khoái và đê mê bởi một niềm hạnh phúc mà không bao giờ anh ngờ tới một giờ sau một tiếng sét nổ long trời làm anh choàng dậy cơn bão đang điên cuồng lộng lộn thỉnh thoảng một tia chớp lóe lên chiếu sáng nền trời đầy mây và những ngọn sóng đang dồn rập xô vào bờ. Bằng con mắt sắc sảo của một thủy thủ lành nghề, đang test nhìn xung quanh tìm một hòn đá cao nhất để trú ẩn. Anh ngồi thu mình trong một cái hốc nhỏ, những đợt sóng bắn tung tóe sát chân anh. Anh có cảm tưởng hòn đá đang rung lên như một con tàu bị đứt neo quay cuồng trong bão táp bao la, đôi anh xuống đáy biển. Anh sực nhớ ra là từ 24 giờ qua anh chưa ăn một chút gì, bụng anh đói cồn cảo. và khát khô cả họng. Anh giơ tay hứng nước mưa uống, một tia chớp lóe lên làm sáng rực một góc trời, giúp anh trông thấy ở phía xa xuất hiện một con thuyền đánh cá, tự hồ một bóng ma nhấp nhô trên làn sóng. Một tia chớp nữa làm anh nhìn thấy có bốn người đang bấu víu vào cột buồm và người thứ năm cầm chiếc bánh lái đã bị gãy. Họ đang kêu la thảm thiết và tuyệt vọng. Trên cột buồm, một cánh buồm rách bươm ngả nghiêng tung bay trước gió. Rồi bỗng dưng nó bị tiếng rắc rùng rợn kéo theo những tiếng kêu thất thanh vọng tới tai anh. Một tia chớp khác làm anh thấy chiếc thuyền đã bị vỡ tung và giữa những mảnh thuyền trôi lềnh bềnh trên sóng, những bộ mặt trắng bệch và những cánh tay giơ lên trời. Cảnh tượng khủng khiếp ấy chỉ diễn ra trong giây lát, cảnh vật lại chìm vào trong đêm tối. Đừng test chú ý nhìn, nghe ngóng, không có một tiếng động nào, một tiếng kêu la nào. Mà chỉ còn cơn bão hải hùng Đang gào thét trong gió rít Và trên những ngọn sóng bọt tung trắng xóa Ngày đã dạng Đang Seth đứng lặng Nhìn cảnh tượng hùng phí Của đất trời Mà đã thử lâu lắm Anh không được thấy Biển đã lặng Xác chiếc thuyền đánh cá Nhô lên khỏi mặt nước Lặng như tờ Anh nghĩ thầm Một vài giờ nữa Tên cai ngục sẽ mang thức ăn vào Nhìn thấy xác ly mục Nằm trên giường của ta Hắn sẽ khám phá ra mưu mô của ta và báo động. Chúng sẽ hỏi những đứa đã quẳng ta xuống biển. Bọn này sẽ khai là có nghe thấy tiếng kêu của ta lúc sắp rơi xuống nước. Rồi chúng sẽ bắn súng hiệu. Và bọn cảnh binh nai nịt đầy đủ vũ khí sẽ cho thuyền đi tìm. Bọn cảnh binh vào đặc vụ trên bờ sẽ được lệnh truy nã tiên tù vượt ngục. Và thế là ta sẽ bị bao vây bởi đất, bởi trời và bởi những con người hung hãn. Tính mạng của ta sẽ nằm trong tay bất cứ kẻ nào bắt được ta đem nộp. để lính 20 franc tiền thưởng. Trong lúc Đăng test đang lo sợ như thế, thì đôi mắt rất tinh tường của anh phát hiện ra một cánh buồm nhỏ ở phía chân trời. Dần dần hiện ra một chiếc thuyền buồm. Qua hình sáng, anh nhận ra được là thuyền của người Ý đi từ cảng Marseille xây tới và đang rẽ sóng tiến về phía anh. Đăng test xin nghĩ thầm, có lẽ chiếc thuyền này là của bọn buôn lậu hoặc cướp biển. Chúng sẽ sẵn sàng bán rẻ anh hơn là làm một việc lương thiện. đang phân vân không biết sẽ đối xử và trả lời chúng ra sao đang rét quay lại nhìn chiếc thuyền đánh cá bị đắm anh thấy một chiếc mũ vải của một thủy thủ mất tích mắc vào một mọn đá gần đó một vài xào gỗ nổi đành bềnh trên mặt nước anh nảy ra một ý bơi ra chỗ đó với lấy một cái xào gỗ đội chiếc mũ vải lên đầu rồi tiến ra chiếc thuyền buồm lúc này cũng đang tiến gần tôi đã kiệt sức nhưng anh vẫn ngồi thẳng trên cái xà tay cầm mũ vẫy Miệng kêu cứu. Tiếng kêu thất thanh của anh vọng tới tai những người trên thuyền và lập tức có hai người trèo một chiếc xuồng con đến. Giữa lúc đó, anh bị luồng sóng rất mạnh lật anh xuống biển. Chân tay rã rời, người mệt lạ, anh cố ngoi lên, thét lên một tiếng rùng rợn của một người sắp bị nước cuốn trôi. Một đợt sóng khác lại dìm anh xuống sâu. Anh vừa kịp ngoi lên thì một bàn tay nắm lấy tóc anh và cùng lúc đó anh ngất đi. Lúc mở mắt, đang test thấy mình nằm trên sàn thuyền, anh thốt lên một tiếng rau mừng. Một thủy thủ đang cầm một cái chăn dạ sắt mạnh vào chân anh, và mình mời anh. Một thủy thủ khác ấn cái bầu đựng rượu vào miệng anh. Người thứ ba mà anh đoán là chủ thuyền hoặc hoa tiêu đang nhìn anh bằng con mắt ái ngại. Sự chăm sóc của hai thủy thủ làm anh hồi tỉnh, và mấy ngụm rượu rum sưởi ấm thêm cho anh. Thấy anh đã có vẻ tỉnh, người chủ thuyền hỏi anh bằng tiếng Pháp lơ lớ Anh là ai và ở đâu đến? Tôi là một thủy thủ ở đảo Mont, làm việc trên một chiếc tàu chở rượu tự Ý, về đến đây thì bị đắm. Ông thuyền trưởng bị va đầu vào một mỏm đá chết và ba bạn đồng nghiệp của tôi cũng bị mất tích. Tăng test đáp bằng tiếng Ý và chỉ về phía chiếc thuyền bị đắm. Cảm ơn các bạn đã cứu sống tôi, nếu không tôi đã nằm trong bụng cá rồi. Lúc nãy bạn nào đã nắm tóc tôi kéo lên? Một thủy thủ vẻ mặt thật thà chất phác có bộ râu quay nón đen đáp. Tôi đây, chỉ chậm một tí nữa là anh đi đất. Trông thấy bộ tóc và râu dài của anh, tôi cứ ngỡ anh là quân cướp biển. Bây giờ anh tính sao? Người chủ thuyền hỏi. Chào ôi, đang test đáp. Chiếc thuyền bị đắm rồi, ông thuyền trưởng và bạn tôi không còn nữa. Tôi mong có ông thả tôi xuống một cảng gần nhất và tôi sẽ đi kiếm việc làm. anh hiểu rõ đệ Trung Hải chứ? Tôi đi biển từ thuở nhỏ, không một bến nào tôi không biết và nhắm mắt cũng tìm được đường đi, mặc dù khó khăn hiểm trở đến mấy. Thế thì còn đợi gì mà trả cho anh ta nhập vào bọn mình? Người thủy thủ đã cứu Đăng Test nói. Được, người chủ thuyền nói. Để còn xem tài anh ra sao đã. Anh hãy cầm lái cho thuyền này lên đường đi Linfoc Nô xem sao. Đăng Test bước ra điều khiển tay lái. và bảo mấy thủy thủ làm theo mệnh lệnh của mình với một kinh nghiệm nhà nghề rất thành thạo khiến người chủ thuyền nhìn anh ngạc nhiên và thán phục thuyền buồm len lỏi qua những núi đá rồi vững vàng ra khơi để về phía đảo phiong dưới sự điều khiển khéo léo của đăng Tết. mọi người thấy anh có đôi mắt sáng vóc người khỏe mạnh và nhanh nhẹn đều trầm trồ khen ngợi jacopo tên người thủy thủ đã cứu anh đưa cho anh mượn một bộ quần áo để mặc một mẩu bánh mì và một bầu rượu rum. Anh vừa đưa bầu rượu lên môi thì ở phía lâu đài íp có một làn khói trắng bay lên bầu trời, rồi một tiếng súng nổ vang. Chủ thuyền và các thủy thủ đều ngạc nhiên nhìn về phía đó. Đăng Test điểm nhiên tu hết chỗ rượu còn lại, rồi chậm rãi nói: "Chắc có một tên tù vượt ngục và người ta bắn súng báo động đấy." Nói xong, anh lại đàng hoàng ra ngồi bẻ lái khi chiếc thuyền buồm đã đi khỏi lâu đài íp. Đăng Test hỏi Jacopo: Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Tôi đi chuyến này lâu quá nên quên cả ngày tháng. Ngày 28 tháng 2 năm 1829. Tính đến hôm nay, đăng test bị bắt vừa đúng 14 năm. Anh bước vào lâu đài íp, hồi mới 19 tuổi, bây giờ đã 33. Một nụ cười chua chát và đau khổ nở trên môi anh. Giờ đây, Mercedes ra sao sau khi cho là anh đã chết? Anh càng thêm căm thù bọn khốn kiếp đã hãm hại đời anh.